Lại nói vào lúc này thì trong khu rừng rậm rạp Có gần khoảng hai ngàn người đang nghỉ ngơi hoặc là ngồi hoặc nằm Những binh khí vẫn đang dỏ xuống từng giọt máu Được chất thành đống ở bên cạnh Từ ngạo thiên vừa băng bó vết thương cho phương tử vũ Vừa câu mày trách cứ Tại sao đệ cứ thích xông lên đầu tiên vậy hả? Cái tính xấu này phải thay đổi đi Nếu không rốt cuộc có một ngày Đệ sẽ xảy ra chuyện đó Phương tử vũ bèn khẽ cười mà hỏi À huynh này, tại sao huynh lại biết được là bọn chúng lần thầy sẽ không điều động quân chủ lực đến tiếp viện? Từ ngạo thiên ngồi xuống bên cạnh phương tử vũ cười mà nói, huynh đoán thôi. Phương tử vũ lộ vẻ không tin tưởng. Từ ngạo thiên bèn ôm lấy bà vai phương tử vũ, nói, đích thật là huynh đoán thôi. Đánh du kích lâu ngày như vậy. Huynh nghĩ rằng là đám quân trương động nhất định đã mệt mỏi. Hơn nữa địa điểm đánh lén lần này là cách chủ doanh khá xa Cho nên huynh đoán rằng là bọn chúng chắc chắn sẽ chỉ phái ra một đội quân nhỏ Chạy đến cho có lệ mà thôi Nào có ngờ rằng là chạy đến chỉ có hai ngàn người Làm cho chúng ta nhặt được một món hời lớn Phương tử vũ lại hỏi Nhưng nếu như là quân chủ lực của bọn chúng đến thì sao? Tường Ngạo thiên tỏ về không sao cả nói Vậy thì dòng diễn tập vậy coi nhiễu bình thường là được. đến lúc mà bọn chúng chạy đến thì chúng ta đã sớm rút đuôi hết cả rồi. bọn chúng chẳng được lãi lời gì mà chúng ta cũng chẳng tổn thất gì cả. ngừng lại một lát, lại ôm lấy bà vai của Phương Tử Vũ cười mà nói, mà đệ, đệ đừng lừa gạt ta nữa. kỳ thật thì đệ đã sớm đoán ra rồi đúng không? Phương Tử Vũ cũng chẳng phủ nhận, nói, mà cái tên quân sư của huynh muốn có. Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi Từ ngạo thiên lắc đầu Không đâu Tên quân sư đó quả thật lợi hại thật đó Hắn đã sớm đoán ra được kế sách của chúng ta rồi Phương tử vũ giật mình nói Huynh làm sao mà biết được Từ ngạo thiên bĩu môi cười mà nói Kỳ thật thì lúc hai ngàn viện quân chạy đến nửa đường thì bọn chúng đã nhận được tin tức từ hậu phương rồi Bọn chúng dừng lại rất lâu Rồi mới tiếp tục lên đường Huynh nghĩ lúc đó chắc hẳn là quân sư của bọn chúng đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta Cho nên là muốn ngăn cản Nhưng mà tên thống lĩnh viện quân vì sao dừng lại một lúc lâu Sau đó lại tiếp tục chạy đi Thì Huynh đoán rằng là hẳn là vị quân sư nọ trong doanh trại bọn chúng Cũng chẳng có địa vị gì Cho nên không ai nguyện ý nghe theo lời nói của hắn Phương Tử Vũ nghe vậy thì ngạc nhiên Không ai chịu nghe lời nói của hắn sao Vậy tại sao lại để trón đảng quân sư chứ Từ Ngạo Thiên đắc đầu, cái này Huynh cũng chẳng biết. Đại khái là quân chủ lực đều là quân đội trực thuộc của Trương Động. Mà giữa Trương Động và vị quân sư kia, thì khả năng là có mối mâu thuẫn. Cho nên người của Trương Động muốn ra hoài ván thôi. Vò vò đầu, Từ Ngạo Thiên mỉm cười tự diễu nói tiếp. Mà cũng chắc là như vậy rồi. Nếu như là không phải thì Huynh thật sự là nghĩ ra không còn lý do nào khác nữa. Quay đầu lại thấy Phương Tử Vũ vẻ mặt cổ quái đang nhìn mình Từ ngạo thiên ngạc nhiên hỏi Sao đệ lại nhìn Huynh như vậy Phương Tử Vũ cười khẽ nói Huynh càng lúc càng biết dùng đầu óc rồi đó Từ ngạo thiên điền đấm nhẹ lên vai Phương Tử Vũ một cái Cười mà mắng Cái tên nhãi nhàng ngươi dám cười ta sao Đùa giỡn một hồi Từ ngạo thiên lại than thở Kỳ thật đó cũng bởi vì bức bách mà thôi Để xem đi Huynh bây giờ tủ hạ vài ngàn người Thêm vào đó là hơn vạn dân chúng, nếu không dùng đầu óc vì bọn họ mà suy tính biện pháp, thì huy nghĩ rằng là bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ bị thời loạn thế này bức đến tuyệt cảnh mà thôi. Phương tử vũ tựa vào thân cây hỏi, vậy 9 năm sau huynh có trở về không? Tường Ngạo thiên cười khổ mà nói, đương nhiên là phải trở về rồi chứ. Phương tử vũ liền đưa mắt nhìn đám binh sĩ đang nghỉ ngơi, mở miệng, vậy còn bọn họ thì sao? Từ ngạo thiên bắt trước phương tử vũ tựa lưng vào gốc cây than Thì bởi vậy huynh mới bây giờ đang xây dựng cơ sở cho bọn họ đây Chỉ cần gây dựng được một mảnh đất yên bình Chiến hòa không thể lan đến là được Chín năm sau huynh sẽ tìm một tên minh quân Đem thế được trong tay chuyển hết cho hắn Sau đó cùng đệ trở về Phương tử vũ đôi môi mấp máy nhưng mà im lặng không nói Nó hiểu rất rõ con người của tử ngạo thiên từ trước đến nay thì từ ngạo thiên chưa bao giờ nghĩ đến là muốn gây dựng bá nghiệp trở thành hoàng đế những việc hôm nay mà từ ngạo thiên làm tất cả đều chỉ vì mưu cầu một con đường sống cho bách tính mà thôi phương tử vũ không hỏi thầm than người này quá là nhân từ có đôi lúc thì phương tử vũ thậm chí còn nghĩ rằng nếu như bọn họ không phải là huynh đệ mà là phương tử vũ và lúc bắt đầu kế hoạch báo thù vẫn không quen biết từ ngạo thiên Như vậy thì bọn họ có thể là đao kiếm đối địch hay không? Đáp án là chắc chắn sẽ xảy ra. Với tâm địa thiện lương bác ái của Từ Ngạo Thiên, tuyệt đối sẽ không khoan nhượng một người. À không, phải nói là một đầu yêu quái hại người khắp nơi như hắn. Có lúc Phương Tử Vũ thậm chí là còn muốn cảm ơn ông trời, may mắn là để cho bọn họ trở thành huynh đệ. Chỉ có điều dù là như vậy, Từ Ngạo Thiên mặc dù không muốn chống lại nó, nhưng cũng tuyệt đối không sẽ giúp đỡ nó đâu sẽ đứng ở một bên mà lặng lẽ quan sát là nhượng bộ cực lớn của từ ngạo thiên rồi nghĩ tới đây thì phương tử vũ bất giác nghiêng đầu nhìn từ ngạo thiên đang cúi đầu suy nghĩ từ ngạo thiên hai hàng lông mày nhíu chặt lại nhất định là đang vì bất tính mà suy nghĩ đây nó lúc này im lặng như vậy im lặng khiến cho người ta đau lòng cảm thấy phương tử vũ đang nhìn mình từ ngạo thiên ngẩng đầu lên hỏi Đệ sao vậy? Phương Tử Vũ lắc đầu, tựa đầu vào thân cây khẽ hỏi Ca này Sao thế? Phương Tử Vũ trầm mặc một lát rồi rốt cuộc thở dài hỏi Tương lai chúng ta nếu trở thành địch nhân thì sao? Từ ngạo thiên sửng sốt trong chốc lát Ôm chặt lấy bà vai của Phương Tử Vũ Sao đệ lại hỏi như vậy? Đệ biết điều đó là không thể mà Phương Tử Vũ cười khổ mà nói À, dù sao đệ cũng chỉ là một đầu yêu quái mà thôi. Từ ngạo thiên vỗ mạnh bảo vai phương tử vũ, suyệt một tiếng nói. Đệ đừng nói lung tung. Nếu còn coi ta là huynh, thì sau này không được nhắc lại nữa. Phương tử vũ bất giác thở dài, qua một lúc lâu thì mới nói. Trong tương lai nhất định sẽ có một ngày, đệ sẽ chống lại cả tu chân giới đó. Từ ngạo thiên một lần nữa ôm chặt lấy bà vai phương tử vũ khẽ nói không đâu đệ chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự giết chết người nhà của đệ năm đó mà thôi tìm được bọn chúng báo thù rồi không liên quan đến những người khác nữa huynh đảm bảo đệ sẽ không có chuyện gì đâu đến lúc đó huynh sẽ cầu sư phụ và sư phụ của đệ nữa ra mặt bảo vệ cho đệ phương tử vũ bất đắc dĩ lắc đầu từ ngạo thiên là như vậy vẫn một mực cho rằng cái thế giới này tốt để biết bao mỗi một người đều có một mặt thiện lương Chỉ thật đối với cả cái thế giới này, Phương Tử Vũ đã sớm chán ghét. Nó đã nhận định từ sớm rằng là kiều nhân của nó là cả tu chân giới, cho nên đã sớm có thái độ đối mặt với cả kết quả này. Duy nhất khiến cho nó không yên tâm chính là tử ngạo thiên. Nó quá thiện lương. Phương Tử Vũ chỉ sợ là đến lúc nó bị cả tu chân giới truy sát, thì không biết rằng là tử ngạo thiên sẽ nghiêng về bên nào. Nó thật sự hy vọng. Từ ngạo thiên có thể cùng nó kể vai chiến đấu, nhưng lại sợ bản thân mình sẽ lưu lụy đến từ ngạo thiên, khiến cho từ ngạo thiên bị người trong tu chân giới, đổi giết như là chuột chạy chối chết. Cái loại tình cảm mâu thuẫn này thật sự làm cho Phương Tử Vũ phiền não, muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Từ ngạo thiên dường như không chú đến biến hóa tâm lý của Phương Tử Vũ, lại hỏi, mà để đoán xem, sắp tới chương động sẽ có hành động gì. Phương Tử Vũ bèn cười khẽ hỏi ngược lại Nếu Huynh là trương động Dưới tình huống sĩ khí suy sụp Huynh sẽ làm gì? Từ ngạo thiên nghe xong Thì vỗ mạnh lên bắp đùi của mình hô lớn Còn mẹ nhà nó Nếu là Huynh thì Huynh nhất định sẽ toàn lực Mà chạy đến khe núi Để mà chính diện quyết chiến một trận Chỉ cần đánh một trận Thì lập tức có thể vãn hồi chút sĩ khí Bà nội nhón Sao Huynh lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Ngay cả đến điều này mà cũng không nghĩ đến May mà có đệ nhắc nhở Phương tử vũ khẽ lắc đầu nói Chỉ là huynh quá quan tâm nên bị loạn bà thôi Từ ngạo thiên bèn nghiêng đầu nhìn nó hỏi Đệ không quan tâm sao Phương tử vũ nhún vai nói Có liên quan chỉ đến đệ chứ Từ ngạo thiên bèn vỗ vỗ đùi của phương tử vũ cười mà mắng Đánh giám Đệ thì luôn miệng lưỡi cứng rắn Mà tâm thì mềm như là đậu hũ vậy Nếu thật sự gặp phải loại chuyện gì, đệ vẫn là người xông lên đầu tiên đó. Phương Tử Vũ đứng dậy phủi phủi lá khô và bụi đất ở trên quần áo, nói, chúng ta lên đi thôi. Từ Ngạm Thiên cũng đứng dậy hô to, tập hợp tập hợp. Như vậy là một hồi đại chiến sắp sửa xảy ra. Và lúc này Trương Động đang ngồi trên lưng trên mã, không ngừng đi về phía trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh vô Tâm. Trương Động vô cùng phiền não. Theo hoàn đến đây tổng cộng có một vạn 1000 binh sĩ, hai bên vẫn chưa chính diện giao phong mà hắn đã thiệt hại mất gần 3000 người. Trong khi đó thì bên từ Ngạo Thiên tỷ sao? Tính ra thiệt hại tối đa cũng chỉ vài trăm người. Chưa đánh đã bại, trận chiến sắp tới phải đánh như thế nào đây? Mãi cho đến lúc này, Trương Động mới ý thức được bản thân mình quả thực đã xem thường hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Theo câu nói của Trương Động thì là, hay tên tiểu gia hòa ngay cả lông mao vẫn còn chưa mọc, lại có thể đem hắn chơi đùa trên tay, làm cho hắn phải chạy đến mệt cả ngoài. Chẳng trách được mà bọn chúng vừa mới xuất đạo đã lập tức danh chấn thiên hạ. Quả thật là những kẻ nổi danh không có kẻ nào là yếu ớt. Loại du kích chiến pháp này của bọn chúng, âm thầm đánh lén lấy ít địch nhiều, đổi lại dù là bất kỳ ai thì cũng phải đau đầu. Từ ngạo thiên thì giả hoạt giống như là một con hồ ly, chọc một thương xong lập tức thay đổi địa điểm, luôn khiến cho người ta tìm không được vị trí hiện tại của nó. Mà phương tử vũ lại là một đầu sói hung ác, một khi để cho nó chui đến ngươi, thì sẽ không chết không ngừng. chuẩn xác mà nói thì phương tử vũ so với sói càng thêm độc ác, càng thêm hung tàn. Xói một khi mà bắt được con mồi Thì cuối cùng vẫn lưu lại muối xương cốt Mà phương tử vũ thì ngay cả đầu xương cũng chẳng nhà Người này so với tử ngạo thiên Càng khiến cho Trương Động đau đầu hơn Và lúc mà Trương Động đang miên man suy nghĩ Thì lãnh vô tâm Một mực vẫn chầm lặng không nói Đột nhiên biến sắc mặt hét lớn Dừng lại Mạnh lạnh rất nhanh chuyển đến đội quân tiên phong Toàn quân dừng lại Trương Động khó hiểu nhìn lãnh vô tâm hỏi Lãnh Quân sư, tại sao hô dừng lại thế? Lãnh Vô Tâm không trả lời, chỉ một mực nhìn địa hình xung quanh, ánh mắt lấp lánh không ngừng. Trải qua sự việc lần trước thì Trương Động vô cùng hối hận bản thân đã tự đại, không nghe theo lời khuyên can của Lãnh Vô Tâm. Nếu không thì hai ngàn viện quân và hơn 1000 quân Nga, hậu doanh sẽ không phải hy sinh oan uổng. Mỗi khi nhớ lại điều này thì hắn đều tự trách không thôi. Đối với cả lời nói của lãnh vô tâm thì càng tin tưởng thêm ba phần Hơn nữa lời nói cử chỉ của trương động gần đây đối với cả lãnh vô tâm Cũng bắt đầu có chút tôn trọng Mặc dù lúc này lãnh vô tâm không trả lời hắn Nhưng hắn biết là lãnh vô tâm đang suy nghĩ vấn đề gì Từ bầu tình của hắn ta có thể nhìn ra được Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng Lãnh vô tâm dù sao cũng là quân sư phụ tá của tử quân Mặc dù có chút xung đột với cả trương động Nhưng hắn cũng là kẻ có đầu óc Biết rằng làm việc phải lấy đại cục làm trọng Qua một hồi lâu Lãnh vô tâm nói Gọi tiền quân quay lại Chúng ta đi đường vào Trương Động sửng sốt nói Tại sao phải đi đường vào Lãnh vô tâm chỉ vào khúc cua phía trước nói Địa hình phía trước được gọi là Đoạn Long Cốc Mặc dù không hiểm yếu như là khe núi Nhưng là cũng là nơi dễ thủ khó công Nếu đám người từ ngạo thiên ẩn nấp ở đó đánh lén, chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Trương Động nhìn theo hướng của lãnh vô tâm trì, qua một hồi lâu thì mấy thu hồi ánh mắt than thở. Là ta sơ ý, thiếu chút nữa đã biến thành sai lầm. May là có quân sư kịp thời nhắc nhở. Rất lời Trương Động liền dơ cao tay hô, toàn quân đi đường vòng. Rất nhanh thì hậu quân trở thành tiên phong. Mà tiên phong thì trở thành hậu quân. Toàn quân như là con rắn lớn không nhìn thấy điểm cuối, quay đầu chuyển đường mà đi tới. Và lúc này trên đoạn Long Cốc, Phương Tử Vũ hai mắt lạnh lẽo nhìn từ quân lùi lại, lạnh giọng nói. Nếu như là thu phục không được tên quân sư này, thì cũng tuyệt đối không thể lưu hắn lại được. Từ Ngạo Thiên đứng bên cạnh Phương Tử Vũ nghe xong cười khổ mà nói May mắn là chúng ta đối với cả nơi này cũng không đặt hy vọng quá lớn Cho nên bố trí không nhiều, nếu không sẽ phải uổng công rồi Phương Tử Vũ nhìn từ quân lùi lại hỏi Mà đã tra ra được kẻ bày mưu kế đó là ai chưa? Từ Ngạo Thiên khẽ gật đầu nói Người đó tên là Lãnh Vô Tâm, có danh hiệu là Lãnh Diện Quân Sư Từ khi mà từ viên lãng bắt đầu khởi nghĩa Thì vẫn một mực đi theo hắn Chỉ là cho đến nay thì vẫn không được trọng dụng Phương Tử Vũ ngạc nhiên nói Nhân tài giống như hắn mà không được trọng dụng sao Từ Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi nói Thì từ viên lãng quá mức là bảo thủ Đối với cả kế sách của thủ hạ thì một mực khinh thường Mà đám tương lãnh dưới chướng của hắn Thì lại sợ là bị đám quân xưa này cướp công cho nên vẫn một mực chèn ép bọn họ. Phương Tử Vũ nghe xong thì bắt trước Từ Ngạo Thiên vuốt sống mũi nói: người giống như hắn cũng có thể trở thành bá chủ một phương, thật là vận khí tốt mà. Từ Ngạo Thiên thấy Phương Tử Vũ bắt trước mình, không khỏi bật cười mà mắng: Này tiểu tử, đệ đừng có bắt trước ta, vuốt sống mũi đó là động tác đặc trưng của ta đó. Sau đó lại tiếp tục nói. Từ Việt Lãng có thể trở thành bá chủ một phương khẳng định là có năng lực của hắn Nếu không thì đám thủ lĩnh dưới tay hắn đã sớm tạo phản rồi Nói xong thì Từ Ngạo Thiên vỗ vỗ tay Lập tức có khoảng 200 tên binh sĩ từ sau thân cây Rồi đám cỏ mà đi ra Tụ tập sau lưng của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Từ Ngạo Thiên nói Đi thôi, chúng ta đến địa điểm mai phục tiếp theo chờ bọn chúng Thân hành của đám người rất nhanh biến mất ở sau khúc cua Quay trở lại chỗ đại quân của Trương Động. Báo! Trương Động giơ tay lên, toàn quân dừng lại. Tên đính đi trước dò đường chạy nhanh đến trước mặt của Trương Động. Nhảy xuống ngựa, quỳ xuống mà nói. Báo cáo tướng quân. Bên trái ở trong khu rừng phía trước mơ hồ có bóng người di chuyển. Trương Động hỏi. Bên phải thì sao? Tên đính dò đường đáp. Bên phải là đường cái lớn. Thuộc hạ thì tạm thời không có phát hiện ra tung tích của địch nhân. Nghe xong thì trương động quay sang nhìn lãnh vô tâm hỏi. Quân sư, chúng ta nên đi bên nào? Lãnh vô tâm ánh mắt biến hóa không ngừng, trầm giọng mà nói. Hư cũng là thật, thật chính là hư. Ý của quân sư là sao? Lãnh vô tâm bèn nhất mép hỏi ngược lại. Trương tướng quân chắc là còn nhớ chuyện thời Tam Quốc. Ra cắt lượng sau khi mà hỏa thiêu xích bích Để cho quan vân trường canh giữ đường hoa dung không Trương Động gật đầu nói Còn nhớ Quay đầu lại nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải hỏi Bây giờ từ ngạo thiên và phương tử vũ Đang dùng chính là kế sách này ư Lãnh vô tâm gật đầu than Xem ra ta vẫn quá xem thưởng bọn chúng rồi Vậy quân sư cho rằng bọn chúng Sẽ ở trong một hai con đường đó Phục kích chúng ta sao Lãnh vô tâm gật đầu nói Đúng là như vậy Hơn nữa bọn chúng còn xuất ra toàn bộ lực lượng Trương Động Bèn chỉ về phía sau hỏi Vậy đoạn long cốc thì sao Chẳng lẽ là không thành kế sao Lãnh vô tâm đáp Đoạn long cốc này khẳng định là có mai phục Nhưng nhân số không nhiều đâu Bọn chúng chỉ muốn đem chúng ta Dẫn đến nơi này mà thôi Trương Động cười lạnh nói Bọn chúng đã có kế trương lương Thì ta có thang vượt tường Chúng ta quay đầu trở lại đoạn lòng cấp Lãnh vô tâm lứt xáo hắn một cái nói Tuyệt đối không thể quay trở lại được Trương Động ngạc nhiên Tại sao? Lãnh vô tâm do hai ngón tay ra nói Có hai nguyên nhân Thứ nhất là chúng ta quay trở lại Sĩ khí sẽ tổn hại lớn Thứ hai là cho dù chúng ta có trở lại Thì bọn chúng có, có thể là kịp thời bố trí Trong đoạn nông cốc trước khi mà chúng ta chạy đến Nếu là như vậy thì chúng ta mất càng nhiều hơn được Trương Động bèn nổi giận nói Tiến không được mà lùi cũng không xong Vậy theo ý của quân sư là chúng ta phải làm thế nào đây Chẳng lẽ cứ ở nơi này Đợi bọn chúng tự mình dâng lên tận cửa hay sao Lãnh vô tâm trầm ngâm rồi nói Hai con đường trước mặt này Bọn chúng nhất định sẽ tập trung tất cả quân vào một con đường trong đó phục kích chúng ta Cho nên chúng ta chỉ có thể đi vào con đường không có mai phục của bọn chúng mà thôi Trương Động bèn hỏi Vậy bọn chúng có thể mai phục trong khu rừng không? Lãnh vô tâm lắc đầu Trương Động lại hỏi Vậy còn trên đường cái? Lãnh vô tâm cười khổ không nói Thấy lãnh vô tâm không phản ứng Trương Động nóng vội mà nói Quân sư thế nào bây giờ? Lãnh vô tâm bèn chỉ về phía khu rừng ở bên trái mà nói Ở bên này là rừng rậm Nếu như bọn chúng vây đánh ở nơi này Thì bọn chúng ít người, chúng ta đông người Đánh du kích cũng không thể đem quân ta đánh bại Nhưng mà một khi mà quân ta xâm nhập vào sâu bên trong Thì bọn chúng phóng hỏa đốt rừng Quân ta chẳng phải toàn bộ bị tiêu diệt sao Lãnh vô tâm lại chỉ về con đường lớn ở bên phải nói Bên này mặc dù là đường cái lớn Nhưng hai bên là vách núi cao Nếu bọn chúng đứng ở trên vách núi ném đá xuống dưới Hoặc là trực tiếp phóng hòa đốt cháy khe núi Thì chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng Chương động nghe xong thì bất giác lạnh run Mặc kệ là phương hướng nào đi nữa Một khi chúng phải phục kích của bọn chúng đều là tổn thất nghiêm trọng Từ ngạo thiên và phương tử vũ thật sự là khắc tinh của hắn Chỉ đơn giản là ẩn nấp ở nửa đường cũng khiến cho đại quân tiến lui chẳng được. trương động nhỏ giọng hỏi, vậy theo ý của quân sư, thì từ ngạo thiên và phương tử vũ sẽ mai phục ở con đường nào? lãnh vô tâm lắc đầu cười khổ nói, ta bởi vì nghĩ không ra, nên mới phải đau đầu như thế này đó. trương động bèn chỉ về phía khu giường hỏi, bọn chúng từng hiện thân ở trong giường, có thể là ẩn đúc ở trong khu giường không? lãnh vô tâm lắc đầu nói: bọn chúng có thể bày ra mai phục như thế này, chứng tỏ là Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hai người này hiểu rất rõ đạo lý, thật tức hư, hư tức thật. Ta lo lắng là bóng người trong khu rừng đó chỉ là cái bẫy, bọn chúng là cố ý để cho chúng ta phát hiện ra thôi. Trương Động Bền chỉ về phía đường lớn, nói như vậy là quân sư nghĩ rằng là bọn chúng sẽ ẩn núp ở trên vách núi hay bên đường sao. Lãnh Vô Tâm vô phó chán than thở. Nếu như là bọn chúng cũng học theo quan văn trưởng năm đó thì chỗ dấu khói tín hiệu ở đâu đây. Trương Động nghe vậy nổi giận nói, hai đường đều không được, lùi không được, còn mạnh nhà chúng nó. Lãnh Vô Tâm thì đối với cả điều này cũng chỉ có thể giữ vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Hắn đến bây giờ mới chân chính hiểu được chỗ lợi hại của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Trước đây nghe người khác nói Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ anh hùng tài giỏi, hắn chỉ cười nhạt cho qua. Bởi vì hai người này tuy rằng có chút năng lực, nhưng mà những lời đồn này cũng chỉ là lời nói khoác lát của người khác mà thôi. Đến lúc chân chính cùng bọn họ chân chính đối diện giao thổ, thì hắn mới biết rằng mặc dù bản thân đã đánh giá cao bọn họ, nhưng trên thực tế thì vẫn là xem nhẹ hai người này. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì phe quân của Tử Viên Lãng vẫn một mực rơi vào bị động Một đường hành quân tổn thất 3.000 người, còn đối phương thì ngay cả một cái bóng cũng chẳng nhìn thấu. Bây giờ tùy tùy tiện tiện ẩn núp ở trên đường cũng đủ làm cho hắn phải nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra được. Mặc dù là đám binh sĩ tử vong phần lớn là do trương động không nghe lời khuyên của hắn, tự ý hành động và tạo thành, nhưng hắn thân là quân sư, ít nhiều cũng có một phần trách nhiệm. Giờ đây thì hết nhìn khu rừng bên trái, lại nhìn sang đường lớn ở bên phải. Lãnh vô tâm quả thực rất khó lựa chọn, và thời điểm này hắn tuyệt đối không thể tiếp tục mắc sai lầm. Một khi hắn phán đoán sai, thì sẽ đem cả đoàn quân thả phạt nhập vào lòng tử thần. Trương Động thấy lãnh vô tâm đã lâu mà vẫn không đưa ra được quyết định, không khỏi nóng vội thúc giục nói, Quân sư, rốt cuộc chúng ta nên đi bên nào. Lãnh vô tâm không nhìn hắn Ánh mắt vẫn di chuyển Ở hai con đường trước mặt khẽ nói Đừng gấp, cứ để ta suy nghĩ đã trương Động sốt ruột Chờ đợi một lúc lâu Lãnh vô tâm mới thở dài nói Xem ra chỉ có thể phái ra hai tiểu đội Trước hết đi vào hai con đường Cha xét một chút thôi trương Động nghe xong sững sốt Số người trước đó Dò đường tuyệt đối không thể ít hơn 100 Nhân số nếu quá ít thì sẽ bỏ sót một số nơi. Nếu như Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ thật sự mai phục ở trong hai con đường đó, như vậy thì một trong hai tiểu đội thăm dò sẽ có là bị một đối phương tiêu diệt. Nhưng mà cái biện pháp này cũng là một cái giải pháp tình thế, tha tổn thất một ít người so với nơi này lo lắng hão huyền thì vẫn là tốt hơn. Trương Động thở dài rồi khẽ gật đầu, à, vẫy tay gọi đến một tên binh sĩ. Để cho người đó truyền lệnh đến tiền quân Phân tách ra hai tiểu đội Mỗi đội một trăm người Phân biệt đi vào thăm dò khu rừng và đường lớn Sau khi mệnh lệnh được ban ra Hai đội một trăm người này thấp thòm chậm rãi đi về hai phía Nhìn bóng dáng run rẩy của bọn họ Chương động kẽ trời, Mẹ một đám quỷ chết nhát Đợi một lúc lâu Thì đội một trăm người đi về phía đường lớn Rốt cuộc quay trở lại an toàn Mà theo như hồi báo của bọn họ Thì trên đường lớn không có mai phục Tiếp tục đợi thêm nửa canh giờ nữa Thì tiểu đội đi về phía khu rừng Vẫn chẳng có tin tức Trương Động khẳng định nói Quân sư Bọn chúng nhất định là mai phục trong khu rừng Chúng ta đi đường lớn thôi Đúng vào lúc mà Trương Động chuẩn bị gọi đến Binh sĩ truyền lệnh Thì Lãnh vô tâm đột nhiên đưa tay ra trước cả lại Trương Động ngạc nhiên hỏi Quân sư Lãnh Vô Tâm trầm giọng nói: "Không, chúng ta sẽ đi hướng rừng rậm." Trương Động giật mình hoảng sợ nói: "Nhưng mà 100 người phái vào rừng vẫn chưa có quay về." Điều này thì nói rõ bọn họ đã gặp nạn. Đám người Từ Ngạo Thiên nhất định là vẫn ẩn nấp ở trong rừng rậm đó. Lãnh Vô Tâm lắc đầu nói: "Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ hai người này đều chẳng phải kẻ ngu. Bọn chúng biết rõ đám người đó được phái đi thăm dò." Mà còn giết chết bọn họ Điều này thì khác nào Đả thảo kinh xà Để cho chúng ta đối với cả nơi đó có phòng bị chứ Trương Động ngơ ngác nói Ý của quân sư là Lãnh vô tâm trầm rộng Bọn chúng nhất định là ẩn nấp Ở trên vách núi hai bên đường lớn Còn ở trong rừng chỉ phái ra một ít người Cùng lắm là chỉ vài trăm người Để che mắt địch nhân mà thôi Trương Động giật mình tỉnh ngộ Quân sư nói có đạo lý, là ta ngu dốt. May mắn là có quân sư chỉ điểm. Người đâu, phái 1000 quân tiên phong đi trước mở đường. Chúng ta đi về phía bên trái. Bởi vì lần trước Lương Thảo bị cướp khiến cho từ viên lãng nổi trận nội đình. Sai người chạy đến chửi với Trương Động một trận. Về sau Trương Động đối với cả Lương Thảo bảo vệ vô cùng cẩn thận. Đem 2500 người trông coi Lương Thảo già. Tất cả phải đi vận chuyển đương thảo. Trương Động vốn dẫn đi một phạn một ngàn quân, trừ đi hai ngàn năm trăm quân vận chuyển đương thảo. Thêm vào đó là trên đường hành quân chết đi khoảng hơn ba ngàn người. Đến hôm nay thì trong tay Trương Động chỉ còn lại khoảng năm ngàn ba trăm quân. Ngay lập tức thì năm ngàn ba trăm quân này quẩn cuộn đi về phía khu rừng. Lúc mà đi đến cửa rừng thì một đám binh sĩ quân tiên phong hốt hoảng từ trong rừng chạy ra. Trong đó đại đa số ở trên người mang thương tích. Trương Động hét lớn. Sao lại như vậy? Tiên đội trưởng của đám quân tiên phong đi lên mà đáp. Dạ, tướng quân. Chúng tôi bị tập kích ở trong rừng. Trương Động nghe xong giật mình kinh ngạc, quay đầu lại hỏi. Quân sư, không phải là ngài đã nói bọn chúng sẽ không mai phục ở đây sao? Lãnh vô tâm bình thả nói. Ta chỉ nói là bọn chúng không đặt chủ lực mai phục ở nơi này dường như thuộc hạ vừa mới nói với tướng quân, nơi này quân địch khả năng chỉ có vài trăm người mà thôi. Trương Động nhìn tên đội trưởng của đám binh sĩ Thiên Phong Quát, trong đó có bao nhiêu người? Tên đội trưởng lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Trương Động hai mắt trợn trừng hét lớn, sao người nói cái gì? Tên đội trưởng bị dọa, hoảng sợ quỳ xuống mặt đất run rẩy mà nói. Chả là đám người thuộc hạ sau khi mà đi vào trong rừng Thì gặp phải rất nhiều cạm bẫy Đại đa số các huynh đệ đều chết bởi cạm bẫy Sau đó từ trong rừng bắn ra vô số mũi tên Bởi vậy mà đám thuộc hạ mới quay trở về bẩm báo Trương Động trầm giọng hỏi Vậy tổn thất bao nhiêu người? Tiên đội trưởng toàn thân run rẩy Lắp ba lắp đắp mà nói Khoảng khoảng 300 người Đúng là cái đồ vô dụng Trương Động liền vung roi ngựa ở trong tay không hăng quật xuống lưng một tên đội trưởng. ngay lập tức thì ra chắp thịt bong. tên đội trưởng toàn thân run rẩy, đau đớn đến đổ mồ hôi nhưng không dám mở miệng cầu xin. mấy ngày nay thì trương động đã sớm lửa giận đầy bụng không có chỗ phát tiết. lúc này một roi quất xuống lưng của tên đội trưởng, làm cho hắn thoải mái hơn rất là nhiều. Nhịn không được mà hung hăng quất theo bột roi nữa Trương Động nghĩ đến mạnh tướng Trương Phi thời Tam Quốc Những lúc dội rãi thì rất thích đem binh sĩ Trói vào cột Sau đó hung hăng quất roi Hóa ra Trương Phi cũng là vì hỏa khí quá mạnh Muốn phát tiết trên người đám binh sĩ Nhưng mà Trương Động thì không phải là Trương Phi Hắn na dẫn quân chinh chiến lâu năm Hiểu rất rõ một khi mà đám binh sĩ đi tâm Thì hắn sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục thu lại roi ngựa, Trương Động nhìn xuống tên đội trưởng đang quỳ ở trên mặt đất mà quát. Ngươi dẫn quân không tốt, hy sinh vài trăm huynh đệ, lấy quân pháp luận tội đáng phải chém đầu. Bản tướng quân thì niệm tình ngươi trung tâm can đảm, hơn nữa chính trực, tận tụy hết mình. Hôm nay trọng tội mà chỉ phạt nhẹ, đánh ngươi hai roi làm cảnh cáo, ngươi phục hay không phục? Tên đội trưởng sớm đã toàn thân vô lực, ngay cả giọng nói cũng biến đổi yếu ớt mà đáp. Dạ thuộc hạ cam chịu xử phạt Trương Động phất tay lập tức Hai tên binh sĩ đi lên dìu đỡ Tên đội trưởng đi xuống Trương Động lại trầm giọng hỏi Quân sư, vậy chúng ta đi vào rừng hay không? Vẫn một mực lạnh lùng theo dõi nãy giờ Lãnh vô tâm thong thả mà nói Khu rừng đó thì chắc chắn là phải vào Nhưng chỉ có điều là Đại quân sẽ không đồng loạt xông vào Trương Động ngạc nhiên nói Vì sao không thể đồng thời xông vào rừng? Lãnh vô tâm chỉ vào đám đầu người dày đặc ở phía trước mà nói Chúng ta nhiều người như vậy chen trúc lại một chỗ Vạn nhất đối phương phóng hỏa đốt rừng Chúng ta phải làm sao đây? trương động trầm tư một lát gật đầu mà nói Quân sư nói rất đúng Vậy theo ý của quân sư Chúng ta lên làm như thế nào thì tốt Lãnh vô tâm cười nói Chúng ta xếp thành hình chữ nhất đem phạm vi tìm kiếm mở rộng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì giữa các binh sĩ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa vạn nhất đối phương phóng hỏa đốt rừng, tối đa cũng chỉ tổn thất khoảng một ít binh sĩ ở khu vực đám cháy mà thôi. Trương Động gật đầu khen hay, lập tức mệnh lệnh cho đám binh sĩ y theo lời của lãnh vô tâm, xếp thành trận hình chữ nhất, mỗi hàng 300 người cẩn thận tìm tòi, chậm chậm tiến về phía trước. Tiến vào rừng hồi lâu, Đám người Trương Động một đường thuận lợi không bị ngăn trở. Trong lòng Trương Động cũng thoáng buông lòng, sau cùng cười lớn mà nói. Mà công nhận là kế sách của quân sư không ở hay như vậy. Ta thấy là từ Ngạo Thiên với cả Phương Tử Vũ bất quá cũng chỉ đến thế và tôi. Thật vậy sao? Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo rành rọt truyền vào tai của mỗi người. Giọng nói này vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác chủ nhân của giọng nói đó Như là một loài động vật máu lạnh vậy Trương động và lãnh vô tâm Cùng với cả mấy tên võ lâm cao thủ Luôn đi ở phía sau trương động Đồng thời dùng mình Không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn về phía trước Trên một trà cây cách mặt đất không cao Một thiếu niên quần áo đen đang đứng đó khuôn mặt tuần mỹ dáng người cao thẳng Trong tay cầm một thanh cương đao Hai mắt của bắn ra ánh sáng lạnh lẽo Mái tóc đen dài theo gió kẽ lay động Quang cảnh này khiến cho người ta phải rung động, nhưng lại có thêm vài phần quỷ dị không nói lên lời. Cũng không biết là kẻ nào đột nhiên hét lên một câu. À, Phương Tử Vũ! Đám minh sĩ ngay lập tức láo loạn cả lên. Trương động quát tháo không ngừng, mà lãnh vô tâm thì một mực cẩn thận đánh giá Phương Tử Vũ. Thiếu niên này cùng nổi danh với Tử Ngạo Thiên, từ khoảng 17-18, vừa xuất đạo đã danh chấn thiên hạ. Suốt đường hành quân làm cho bọn họ ăn nhiều đau khổ rồi Ánh mắt của Phương Tử Vũ cũng chỉ chăm chú nhìn vào lãnh vô tâm Ánh mắt lạnh lẽo không mang theo bất cứ một sự tình cảm nào khác Để cho lãnh vô tâm cảm thấy bản thân giống như là một con ếch đang bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm Ở trước mặt của Phương Tử Vũ, hắn hiện ra nhỏ bé vô lực như vậy Lãnh vô tâm không khỏi lắc đầu cười khổ Phương Tử Vũ chăm chú nhìn lãnh vô tâm một hồi Sau đó mới đem ánh mắt chuyển lên người của Trương Động Trong mắt nó chợt lóe lên một tia lạnh lẽo Một cỗ sát khí từ trong rừng sông thẳng lên trời Dọa cho đám chim chóc xung quanh hoảng sợ bay tứ tán Trương Động đang chỉ huy binh sĩ Cảm nhận được áp lực từ phía trước đè ép lên mình Liền ngẩn đầu nhìn Thấy Phương Tử Vũ nhảy lên bay xuống Khi thế phát ra từ thanh cương đao trong tay nó Đã cuốn chặt đè án Trương Động hoảng sợ, muốn lùi lại vài bước nhưng mà quên mất rằng hắn đang ngồi trên lưng ngựa, nhảy về phía sau một cái rồi thuận theo mông ngựa mà ngã xuống đất. Chính cú ngã này đã kêu hắn một mạng, bởi vì đao khí của phương tử vũ đã xuyên qua, đem trên mã của Trương Động chém thành hai nửa. Lúc này thì bốn cái thân ảnh ở phía sau lưng của Trương Động phóng ra xông về phía phương tử vũ. Bốn người này chính là bốn bị cao thủ võ lâm được Trương Động dùng vàng mà mời đến. Bọn họ vẫn một mực tránh ở trong doanh trại không ra mặt Nhưng một khi mà trương động gặp nạn Bọn họ sẽ không thở ơ đứng nhìn Vạn nhất trương động xảy ra chuyện gì Thì vàng của bọn họ cũng sẽ mất hết Phương tử vũ hừ lạnh một tiếng Nắm chặt cả bà cương đao trong tay Quét ngang về phía trước Đào khí mênh mông từ trên đao bắn ra Phát ra những tiếng giết ghê người Dừng rậm sóng khí nổi lên quẩn cuộn như là phong ba bão táp Cỏ dại đá vụn bắn ra khắp nơi Bùn đất thì bị lấp lên từng mảng lớn Một đau khủng bố này của Phương Tử Vũ Đã khiến cho bốn bị cao thủ đương trường biến sắc mặt Bốn người đồng thời sử xuất ra bản lĩnh sở trường Khó khăn lắm mới tránh thoát đau khí Cùng với cả Phương Tử Vũ chiến thành một vòng Một tên đạo sĩ trong đó đâm về phía Phương Tử Vũ bột kiếm Kiếm khí vàng nhạt trên qua trường kiếm bắn ra Phương Tử Vũ sử dụng Lăng hư bộ, khó khăn lắm mới tránh thoát được. Nhưng trong lòng khá kinh hãi, tên đạo sĩ này cũng là một tu chân giả. Tiếng dao kiếm va chạm vang lên không dứt ở bên tai. Đám minh sĩ ở bên cạnh chen vào không được, chỉ có thể ở bên cạnh đứng xem họ hết trợ uy cho bốn bị cao thủ. Tứ đại cao thủ và Phương Tử Vũ đem hết toàn bộ sức lực giao đấu, không một ai bảo lưu, đều thi triển ra võ công lợi hại nhất của đời mình. Từng hàng cây lớn trong đao khí, kiếm khí, ầm ầm đổ xuống. Không ít binh sĩ đứng xem bị đao khí hoặc kiếm khí quét ngang qua, lập tức thân thể nơi đó huyết nhục tứ tán. Phương Tử Vũ tuy không chiếm được thượng phong, nhưng bởi vì à, kỳ công long thần quyết. Bốn người trong sân nhất thời không làm gì được nó. Chiến đấu cứ như vậy rằng co đi xuống trương Động và Lãnh Vô Tâm hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Tử Vũ. Bọn họ đều biết nó và Từ Ngạo Thiên đều thuộc hàng võ lâm cao thủ, nhưng mà không biết lợi hại đến loại trình độ nào. Phương Tử Vũ chỉ bằng lực lượng của một người đã có thể chiến đấu ngang tay với bốn vị cao thủ. Nếu thêm vào Từ Ngạo Thiên thì sao? Lãnh Vô Tâm đột nhiên nhớ ra, Từ Ngạo Thiên cho đến bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Quay đầu nhìn xung quanh thì thấy toàn bộ binh sĩ đều đã bị hấp dẫn lại đây. Đang tập trung tinh thần theo dõi cuộc chiến ở trong sân Những binh sĩ ở vòng ngoài Cũng bởi vì cách quá xa không nhìn rõ Hoặc bị người đứng trước che lấp tầm mắt Liền trèo lên cây mà xem Lãnh vô tâm con mắt xoay chuyển Suy nghĩ cẩn thận vì sao chỉ một mình Phương Tử Vũ xuất hiện Ngay lập tức toàn thân đổ môi lại Vội vàng hô to Mọi người đừng có tụ lại Mau tản ra Mau tìm Đúng vào lúc này thì vút một tiếng, bốn phía khu rừng đột nhiên nổ lên vô số điểm lửa. Dưới tác dụng của gió thì dẫn động rất nhanh biến thành đám lửa lớn, đem đại bộ phận tử quân bao vây ở trong biển lửa. Tử quân đại loạn, đám binh sĩ ào ào như chim vỗ tổ liều mạng chạy ra ngoài khu rừng. Chỉ cần không cẩn thận là bị ngã xuống đất, lập tức bị những người phía sau chạy lên, à, đến tươi sống đạp chết. Những tên chạy chậm lập tức bị hỏa thiêu lăn lộ ở trên mặt đất Lãnh vô tâm hát miệng không nói ra lời Việc mán lo sợ nhất thì đã xảy ra Trong khu rừng đột nhiên toát ra vô số bóng người Từng mũi hỏa tiễn được bắn về phía của tử quân Hỏa tiễn không bắn trúng người Rơi xuống cành cây lá khô Khiến cho đám lửa càng thêm mở rộng Trường Động không dám tin tưởng nhìn đám người vừa mới xông ra Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi ư Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ Đã đem quân ẩn nấp ở trong khu rừng Lại cố ý giết sạch đám binh sĩ dò đường Làm cho hắn phải tên quân sư ngu ngốc Luôn tự cho mình là đúng kia Chúng kế sao Nếu thật sự là như vậy Thì tâm trí của hai người này cao đến bậc nào Khiến cho người ta phải sợ hãi Suy nghĩ của mình sớm đã bị người ta nhất nhất đoán ra Trận chiến này còn đánh nữa sao lúc này thì đám binh sĩ từ quân chạy thoát khỏi phạm vi đám cháy lại lần lượt quay đầu chạy trở lại lãnh vô tâm cảm thấy vô cùng kỳ lạ chẳng lẽ bọn chúng lương tâm cắn rứt mà trở lại cứu chủ sao đã bán rất nhanh xuất hiện ở trước mắt bởi vì chỉ thấy phía sau xuất hiện một đám người đông đúc dẫn đầu chính là từ ngạo thiên nhưng tại sao từ ngạo thiên lại chạy từ phía sau đến đây chẳng lẽ lãnh vô tâm một con mắt lần nữa xoay tròn Đã hoàn toàn hiểu rõ mưu kế của hai người này Không khỏi lắc đầu cười khổ Đây hoàn toàn là kế trong kế Lãnh vô tâm thua tâm phục khẩu phục